các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Hương lại tha thiết nói: "Đi anh nhé. Anh chỉ khót đích thân đi đòi thì mới lấy lại được. Mà phải đòi ngay đi, chứ chậm là hỏng hết đó. Em không muốn đi với anh được, vì em biết thấy mặt em là nó lại bảo là em suối và kiếm cớ không trả lại cho anh." Anh đi với chị Kiều như vậy. Khái đành gật đầu, lập tức gương đẩy Khái xuống nhà, lấy khăn nhúng nước cho Khái lau mặt, rồi thay hộ gã, cái áo khoác bởi vì Khái mặt đã cả tuần lễ rồi. Chị Kiều thì chạy ra ngã ba đường chính gọi taxi vào tận cổng để đỡ Khái lên. Chuyến đi này mang theo sứ mệnh vĩ đại lắm, gần 100 cây vàng, cho nên mặt chị hết sức khẩn trương. Căn nhà gỗ lợp tôn vừa hẹp vừa thấp của vợ chồng Khanh, nằm sâu trong con hẻm, thoai thoải dốc mà tận cùng là dòng kinh nước đen chắn ngang, tụ điểm thường xuyên của từng đàn mũi dày đặc đêm ngày. Gặp những hôm mưa lê thê, đường vào nhà Khanh biến thành những vũng bồn loang lộ, nước đọng lâu lắm mới rút đi. Ở vào địa thế thấp, cái khổ nhất của Khanh là hầm cầu có hôm linh láng nước, chảy tràn cả ra sân sau, phải múc từng thùng, Rồi chồng con thay nhau sách đi đổ xuống lạnh Dường như nhà nào trong vùng cũng thấy Thành ra con kinh nước đen Quanh năm bốc mùi su uế Mà vì ở lâu quá Họ không còn nhận ra nữa Niềm mơ ước cụ thể nhất của vợ chồng Khanh Là bán bỏ căn nhà này Dọn đi chỗ khác Nhưng xem chẳng giấc mộng ấy khó thành Bởi tiệm quốc không mang lại lợi thức lớn Kiếm được đồng nào phải mau mau Đem nổ cho chủ nợ Nỗi bế tắc khốn cùng hiện nay của Khanh Và của Duyệt dường như không có lối thoát Thì bỗng dưng khái gọi Khanh qua Giao cho hai hộp vàng Dù không phải là vàng của Khanh Nhưng cô vẫn có cảm thấy đời mình Bước sang một khúc rẽ mới Cô ôm về lay hoay tìm chỗ dẫu an toàn Cái khổ của Khanh là không thể cho chồng Cho con biết mình đang ôm một đống vàng trong tay Nhà nhỏ góc cạnh nào Khanh cũng thấy không chắc ăn Cô xuống bếp Mở nắp lưu gạo vui tạm xuống đó Giấu được một lúc Cô nghĩ lại thấy lù gạo không phải là chỗ bí mật. Chờ chồng đi vắng. Khanh đổi ý. Chạy xuống thọc tay moi hai hộp vàng lên nhà. Nhét xuống đáy cái giường gỗ đựng quần áo thường xuyên để dưới cầm giường. Khanh đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu làm bậc. Để đấy cũng không được. Cô tiên liệu như thế là đúng bởi hai đứa con có thể mở giường lấy quần áo. Và nhất là biết đâu Duyệt chẳng tình cờ lục lọi tìm cái gì trong giường. Cô lại moi lên và ôm hai hộp xuống bếp. Vùi dưới đáy lưu gạo như cũ. Nhà này chỉ mình Khanh lo việc cơm nước. Chắc chẳng ai thèm ngó đến cái lưu sành này bao giờ. Cô tạm hài lòng gật cù và bước lên nhà. Đang đê mê sung sướng. Thì Khái lại kêu sang giao nốt hộp vàng thứ ba. Khanh sừng sốt cầm về. nhớn nhát nhìn quách. Rất may là Duyệt không có nhà. Chỉ có hai đứa con đang coi truyền hình ở phòng ngoài. Khanh đã tính trước từ lúc ngồi trên xe. Nên vào buồng đặt hộp vàng trên bàn thờ. Để bát nhang lên, ngay phía dưới bức hình chụp trắng đen ống bố mất cách đây cũng đã gần 10 năm. Khanh đứng lùi ra, nhìn bàn thờ và một lần nữa lại nhận ngay ra là không ổn. Bởi cái hộp biscuit còn quá mới, gây sự chú ý cho mọi người. Cô cần phải kiếm một mảnh vải hay một tờ giấy bọc kín cái hộp bánh để người ta tưởng đó chỉ là một khúc gỗ hay viên gạch dùng làm đế để bát nhang thì mới không tạo sự tò mò cho bất cứ ai. Cô vội vàng kiễng chân dướn người lôi hộp bánh xuống, bỏ trên giường rồi mở ngăn tủ tìm một mảnh vải. Đang lục lọi thì Duyệt vén bức màn đột ngột xuất hiện. Hai đứa con mở tivi lớn quá lại luôn miệng cười khúc khích nên Khanh không nghe tiếng bức chân chồng ngoài cửa đi vô. Thậm chí không nghe cả tiếng hông đa của Duyệt chạy vào sân nữa. Duyệt lao lại, quăng sâu chìa khóa, chộp lấy hộp bánh bích sáng mắt hỏi. Bánh ở đâu thế này? Úi dồi hiệu này của Nhật đắt lắm, ai cho vậy? Vừa nói, gã vừa mở nắp, Khanh chộp lại nhưng không kịp, Mấy lạng vàng rơi tung ra, rớt xuống giường, Duyệt trố mắt, lặng người, nhìn một lúc, Rồi mới run run hỏi, Úi dồi, ở đâu ra thế này? Ở đâu ra thế này? Vàng giả hay vàng thật mà nhiều thế? Khanh đóng ngăn tủ, Cầm miếng vải sừng sốt nhìn chồng Mồm há ra nhưng không nói được lời nào, Duyệt cúi xuống nhặt mấy miếng vàng trên giường, bỏ vào hộp rồi quay sang nhìn vợ và nhắc lại vàng thật phải không sẽ đến mấy chục cây chứ không phải là ít ở đâu ra mà em có giọng nói của duyệt lạc hẳn đi như người đang bị cảm nặng gã cúi xuống cầm một thỏi bọc trong giấy plastic rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc